Long môn từng là tiên nang của Du Hoàng, nơi đó là một thế giới. Năm năm, Long môn mở ra một lần, lần đại đại hội du hiệp diễn ra, đều được tổ chức ngay tại Thanh Ngưu đại hạp cốc trong Long môn. Dược tinh tử kiên nhẫn giải đáp, trong Tinh Châu có Tam Hoàng tứ đế, Du Hoàng chính là một trong Tam Hoàng. Trời xanh tính hắn thích tiêu dao, du tẩu trong thiên hạ, công bình công chính, hiệp nghĩa nguyên tắc, là tổ sư gia của tất cả du hiệp bởi vì tồn tại và mị lực của hắn mới tác động một bộ phận người, dần dần phát triển thành du hiệp giới như bây giờ." Độc Tinh Tử nhắc lại, bỗng nhiên toàn thân chấn động, ngón tay chỉ về phía trước nói, "Long môn, đó không phải là Long môn sao? Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy." Thúc cho ngựa lao nhanh tới, Độc Tinh Tử thấy cuối tầm mắt, phía đường chân trời chậm rãi hiện lên một kiến trúc hùng vĩ, nó giống như nhà lầu nhưng lại không phải giống như tháp nhưng cũng không phải tháp, quy mô khổng lồ, kim bích, giống như một thành trì. Truyện Sắc hiệp đó không phải Long môn mà là khách sạn Long môn. Ba ngày tới chúng ta đều nghỉ ngơi và chờ hồi phục. Ở trong này, chờ đợi Long môn xuất hiện, các huynh đệ cố gắng lên một chút. Đã sắp tới khách sạn Long môn. Nói xong, giọng điệu dực tinh tử chợt lớn hơn. Giá, đám tinh nhuệ sinh tử cốc ở phía sau cùng phấn chấn hết lớn lên, có mục tiêu, khiến thân thể đang mỏi mệt của bọn họ đột nhiên sinh ra một sức sống mới. Lúc này, họ cùng ra giôi thúc ngựa, tốc độ nhanh hơn hẳn, chạy về hướng khách sạn Long Môn. Đại Mạc vẫn tĩnh lặng, mặt trời lặn dần. Tới chập choạng tối, bọn họ đi tới khách sạn Long Môn, thu yêu mà thu vào trong túi. Một đám người long đong vất vả mệt mỏi tiến vào khách điếm. Trong sảnh lớn vô cùng rộng rãi, có yêu binh đèn lồng chiếu sáng, vô cùng rộng rãi sáng sủa. Bên trong lộng lẫy, khiến Độc Tinh Tử vừa bước nào liền đứng ngây ra nhìn. Thiên tài địa bảo, thanh ngọc thạch ở trong này cũng trở thành gạch ngói. Tử lưu mộc trên thị trường có giá ngàn vàng, xa xỉ như vậy mà lại tạo thành gần trăm cái bàn vuông, trở thành bàn ăn đặt trong sảnh lớn, chiếc đũa làm bằng tượng nha thạch, ghế dài dùng phượng vũ mộc tạo thành, cầu thang đi thông lên lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều là long đảm mộc. Những vật liệu này đều là có tiền cũng không mua được, vô cùng quý hiếm, một cân một lượng cũng đã vô giá. Hiện giờ lại phô trương lãng phí, trăm cân ngàn cân, chỉ vì dựng khách điếm cho người nghỉ ngơi. Độc tinh tử mới vừa rảo bước tiến vào không nhịn được thật hít một hơi lạnh, không ngờ có khách điếm như vậy, chủ của khách điếm này khoe khoang như thế, không sợ bị cướp hay sao? Ai dám cướp yêu binh của một vị vương gia? Dược Tinh Tử cười cười, vỗ vỗ bả vai Độc Tinh Tử. Khách sạn Long Môn này là của yêu binh của Tửu Hào Vương, năm đó là từ trong thế giới Long Môn thu hoạch bảo vật. Không biết vì sao, không e ngại thiên kiếp, đệ mới đến lần đầu tiên, mở mang kiến thức là chính, nơi này làm gì cũng phải cẩn thận, đây là nơi long xà hỗn tạp, đi theo ta. Lúc này trong đại sảnh đã có không ít du hiệp đang ngồi, một đám điều vô cùng điêu luyện, có lưng hùng vai gấu, có biết xẻo giữ tợ, có người nhỏ giọng trao đổi, vẻ âm hàn trong mắt bắn ra bốn phía, có người lớn tiếng đấu rượu, hào khí vượt mây. Đám người sinh tử cốc đến, vẫn không khiến bất luận ai cảm thấy kinh ngạc. Mọi người nhìn lướt qua, sau đó không còn chú ý tới bọn họ nữa. Nơi này có rất nhiều cường hào ác bá, quái kiệt cũng không ít. Dược tinh tử, độc tinh tử là song tinh sinh tử cốc, kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng ở trong này lại chẳng có gì đáng để ý. Độc tinh tử theo sát phía sau Dược tinh tử, tới quỷ, trưởng quỷ Còn phòng hạ đẳng không?" Dược Tinh Tử là người dẫn đầu đám người sinh tử cốc chắp tay, hỏi, "Tiểu tử kia, nếu ngươi biết nơi này lần lượt phân thành bốn loại phòng tuyệt phẩm, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng, đó là quy củ trong này, vậy không cần ta nhiều lời." Trưởng quản dáng cao vừa gầy, râu sơn dương dài, nhìn Dược Tinh Tử, giọng điệu chậm rãi, "Đương nhiên biết. Phòng tuyệt phẩm, quân hầu ở phòng thượng đẳng, hào kiệt ơ, phòng trung đẳng, kỳ nhân dĩ sĩ ơ, phòng hạ đẳng, tuấn kiệt ơ, tiểu tử là truyền nhân của sinh tử cốc dược tinh tử. Hiện giờ xếp thứ 78 trong danh sách tuấn kiệt bảng, thỉnh trường quản minh giám, một khi đã như vậy, cho ngươi một gian hạ đẳng phòng, cả đêm một trăm thiên cương thạch tệ, các ngươi ở mấy đêm, mặc kệ là mấy đêm, đều giao trước một nửa tiền cọc, Trưởng quầy buốt râu nói: "Ở một đêm, đây là tiền cọc." Dược tinh tử nói xong, đưa cho đối phương một túi thạch tệ. Trưởng quầy đếm đếm, bỗng nhiên nheo mắt nhìn về phía Dược tinh tử, "Tiểu thiếu niên, trong gói không chỉ có 50 thiên cương thạch tệ nha." Số còn lại là hiếu kính tiền bối. Lúc này tiền bối làm lụng bất ba, này đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ. Thỉnh tiền bối vui lòng nhận cho. Dược Tinh Tử chắp tay nói: "Ha ha ha, xem ra tiểu tử ngươi không phải lần đầu tiên đến đây. Ừ, cho ngươi phòng số 8 trong góc đi. Được rồi, thẻ phòng đây, đi đi. Cảm ơn trưởng quầy." Phòng hạ đẳng đều ở lầu 2. Đoàn người gồm người người cùng đi lên. Khi lên đến nơi, Độc Tinh Tử cuối cùng không nhịn được nói: "Phòng này cũng sang trọng quá, nhưng chúng ta nhiều người như vậy" Chỉ lấy một phòng hạ đẳng phòng, chẳng lẽ chúng ta phải chen chúc ngủ cùng nhau sao, để vào phòng sẽ hiểu. Nhưng dược tinh tử không nhiều lời, trong mắt thoáng hiện ý cười. Dùng thẻ mở cửa phòng, đọc tinh tử nghẹn họng nhìn chân chối gian phòng. Không gian bên trong rộng như một cung điện nhỏ. Bên trong đỉnh đài sân viện, núi giả rừng trúc, cái gì cần có điều có. Không chỉ nói mấy người bọn họ, cho dù một ngàn tám trăm người cũng không chật chội. Trong khách sạn Long Môn trong, mỗi một gian phòng đều có đạo pháp không gian chống đỡ, chẳng khác động thiên. Phòng hạ đẳng coi như phòng nhỏ, chỉ có thể giống như một lâm viên. Không gian bên trong phòng thượng đẳng còn lớn hơn một thành trì vạn người, bên trong càng thêm xa hoa. Nguyên khí sung vô cùng túc, mắt thường cũng có thể thấy, là môi trường tốt nhất cho yêu vật tu luyện. Dược tinh tử vỗ vỗ bà vai đệ đệ nói: thật là lợi hại. Một hồi lâu sau, Độc Tinh Tử mới khép miệng lại nói: "Sau khi thu dọn xong, mọi người rời khỏi phòng, đóng cửa phòng, đi về hướng đại sảnh." "Ka ka, chẳng lẽ chúng ta thật sự chỉ ở một đêm sao? Vì sao huynh có bao nhiêu thạch tệ đều cho trưởng quầy, lại chọn phòng trong như vậy?" Độc Tinh Tử lại hỏi. Dược Tinh Tử vừa định trả lời, đúng lúc bên tai truyền đến tiếng ngầm thết đầy giận dữ. Lão tử thích phòng này, ngươi cút ra ngoài cho ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào nắm đấm của lão tử cứng rắn hơn so với của ngươi." Nói xong, hắn trực tiếp động thủ, đánh nhau tại lầu 2, rầm rầm oanh. Cuộc chiến đấu kịch liệt vừa diễn ra một lúc, chủ nhân gian phòng mặt xám mày như cho chạy ra ngoài. Người khiêu chiến thành công chiếm được phòng, Độc Tinh Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn. Khách sạn Long Môn quả thật quá khác thường. Trận chiến đấu kịch liệt này không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Trong đại sảnh vẫn son sao ầm ĩ, chỉ có vài người chú ý tới cuộc chiến chiến này. Những người khác cũng đã thấy nhưng không cho là kỳ lạ. Người bị đuổi ra khỏi phòng đành cho mình xui xẻo, lại đi tới trước mặt trưởng quỷ, đưa ra thạch tệ, mượn một phòng hạ đẳng khác. Hiện tại đệ đã hiểu chưa? Vì sao phải hồi lộ trưởng quỷ? cho chúng ta một phòng trong góc. Sở dĩ đặt cọc một đêm cũng vì phòng ngừa bị đuổi ra ngoài. Một khi bị đuổi ra đến, tiền đặt cọc có thể là thu không trở lại. Chúng ta sẽ ở lại 3 đêm, nhưng phí tiền phòng lại phải trả 3 lần." Dược Tinh Tử nói. "Thật sự là quá đen a." Độc Tinh Tử cảm khái một tiếng, bỗng nhiên lại hỏi, "Vậy người khiêu chiến có cần đưa phí tiền phòng không?" "Đương nhiên không." Dược Tinh Tử ha ha cười, "Đen, mẹ nó quá đen mà." Độc Tinh Tử thật tốn hơi thừa lời nói thêm vài câu, "Đây là phong cách của du hiệp giới, toàn nói chuyện bằng bản lĩnh. Đến đây đi, chúng ta tới đại sảnh ăn một chút, sau đó trở về đóng cửa nghỉ ngơi. Nơi đây long xà hỗn tạp, trong 3 ngày tới tốt nhất là ít lộ diện thôi." Dược Tinh Tử nói, hai mắt Độc Tinh Tử lóe ra ánh sáng bất định. Không phải chúng ta còn lương khô mang theo sao? Cũng không cần ăn cơm ở đại sảnh, đóng cửa nghỉ ngơi cũng được. Làm vậy cũng không được. Để nghĩ những du hiệp này là kẻ ngốc sao? Đóng cửa không ra, chính là biểu hiện yếu đuối, sẽ bị người ta tìm tới cửa. Đồng thời, thức ăn trong khách sạn Long Môn, chỉ có ở trong đại sảnh mới có thể được ăn, để ăn một lần, cả đời khó quên. Gan rồng chiên, Bạch Trụ U Hoàng Ti. Long hổ đấu, canh nhân xâm trăm năm, còn có rượu hầu nhi. Sau một lát, thấy những thức ăn trước mắt, độc tinh tử giật mình, thiếu chút nứa cằm cũng phải rơi xuống. Trong luyện đan sư, có một vài người đặc biệt gọi là trù đan sư. Dùng đan dược, tạo ra kháng dược tính, nhưng dùng ăn đồ ăn, lại không hạn chế kháng dược tính. Những thức ăn này không phải tăng trưởng tố chất thân thể cũng chính là cô đọng hồn phách, từ từ ăn đi. Chúng ta chỉ có thể ăn một chút, nếu ăn nữa, sợ là không đủ tiền. Dược tinh tự ôn nhu cười nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương 531, tuyển tôn nữ tế, cháu rể, một chén rượu kim tôn thanh 10.000, một bản món ăn quý và lá hết tiền vạn. Đây quả là bữa ăn xứng đáng với cái tên thiên kim chi yến. Hương vị hoặc là ngon, hoặc là nhiều nước, hoặc là thơm giòn hoặc là ngọt lành, khiến Độc Tinh Tử hầu như ăn không ngừng, ăn đầy miệng mỡ, dáng vẻ rất thỏa nguyện, thật sự là quá ngon. Ngửa đầu uống chén rượu ngon, Độc Tinh Tử ăn thật no, không nhịn được khen ngợi hết lòng. Hai tiểu tử kia, tuổi không nhỏ, cũng rất biết cách hưởng thụ. Ừ, vừa bạn lão thân cũng đói bụng, cháu gái ngoan lại đây. Chúng ta làm khách cho hai vị thiếu hiệp này mời vậy. Đúng lúc này, Một lão bà bà toàn thân đều mặc màu đen, chống gậy đi tới. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám người Dược Tinh tử, vị lão bà bà việc này nhân đức không nhường ai, đã ngồi xuống tại bàn ăn hình vuông, Dược Tinh tử và Độc Tinh tử đang ngồi, những người khác đứng hộ vệ ở phía sau. Vị lão bà bà này theo lễ thường đương nhiên ngồi ở bên kia. Nãy nãy, như vậy không hay lắm đâu. Ngay sau đó, một giọng nói yếu đối từ sau lưng truyền tới. Chủ nhân giọng nói là một thiếu nữ cũng mặc y phục màu đen, ngay cả mặt mũi cũng không nhìn thấy rõ lắm. Lúc này, nàng đang do dự đứng ở tại chỗ. "Cháu gái ngoan, ngay cả bà bà nói cũng không nghe sao? Hai vị thiếu hiệp muốn mời chúng ta mà." Lão bà bà âm hiểm cười, tiếng cười khiến người sởn gai ốc. "Thối lắm, lão thái bà này." biết bữa cơm này giá trị bao nhiêu không? Mau cút thật xa cho ta, nếu không đừng trách ta ra tay, cho ngươi sống không bằng chết." Độc Tinh Tử tức giận, cầm chén rượu đập mạnh xuống mặt bàn. "Đệ đệ, câm miệng." Dược Tinh Tử nóng nảy, vội vàng đứng dậy ngăn cản. "Vị tiền bối này." Xách, xách. Sắc mặt hắn đột biến, trắng bệch giống như giấy trắng. Hắn theo bản năng vươn tay đến, vuốt ve cổ vẻ mặt kinh ngạc khủng bố đến cực độ, vẫn đọng lại trên mặt. Bỗng nhiên hắn phát hiện mình nói không ra lời. "Bu bà." Độc Tinh Tử thấy cảnh tượng như vậy, khóe mắt như muốn nứt ra, chợt quát một tiếng, ra tay nhanh như chớp. Một trùm ám khí yêu binh, bay trong không trung vẽ ra 10 đạo hồng quang quỷ dị, tiến đến bao phủ lão bà bà áo đen. Đồng thời, những tinh nhuệ sinh tử cốc đi theo cũng đều gầm lên tấn công lão bà bà. Lão bà mặc áo đen vẫn ngồi ngây ngẩn, không nhúc nhích, dường như bị dọa tới mức choáng váng. Trên mặt Độc Tinh Tử hiện ra nụ cười giữ tợ, nhưng không phát hiện khóe miệng trên khuôn mặt đối phương cũng cong lên tạo thành một nụ cười tàn khốc. Ầm, ngay sau đó, người của Sinh Tử cốc dường như nghe được một tiếng nổ thật lớn. Trong nháy mắt, trong đầu bọn họ trống rỗng, đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, Một áp lực vô hình lớn như ngọn núi nặng nề đè xuống bọn họ, những đòn công kích dừng lại, chìm rơi dưới đất. Mọi người bên Sinh Tử Cốc trợn mắt, thân thể cứng ngắc, như là đang dùng định thân pháp. Linh áp. Cùng lúc, trong lòng mỗi người của Sinh Tử Cốc đều hiện lên hai chữ này. Lập tức, sự khiếp sợ và khủng hoảng cuồn cuộn như sóng thần trào lên trong lòng họ. Người có được linh áp, ít nhất là phải cường giả quân cấp. Những người như bọn họ không có khả năng chống lại được. Ha ha ha, luôn có một vài kẻ hậu sinh tiểu bối không ngoan. Lão bà bà mặc hắc bào cười cười, đều ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, lại gọi một bàn ăn ngon. Cháu gái ngoan của ta đang đói bụng. Dạ dạ dạ, vạn bối có mắt như mù, mạo phạm tiền bối. Vạn bối đi làm. Độc tinh tử đầu đầy mồ hôi lạnh, gật đầu liên tục. Bản thân phải đối mặt mới một lão bà bà mặc áo đen, với thực lực sâu không lường, độc tinh tử căn bản không có dũng khí đối kháng. Rất nhanh, một bàn thức ăn mới được đưa lên, dược độc xong tinh tử, cũng không dám ngồi, đứng ở bên cạnh bàn, nơm nớp lo sợ. "Thật có lỗi, hai vị công tử, mời ngồi xuống cùng ăn đi." Thiếu nữ mặc áo đen ngồi bên cạnh lão bà bà, tỏ vẻ áy náy, giọng nói của nàng mềm mại, biểu lộ chân tình, tâm địa thiện lương khác hẳn với nãy nãy. "Không, không cần, tiền bối ngồi, chúng ta là vạn bối đâu thể ngồi chung." Độc Tinh Tử cúi đầu thật thấp, giọng điệu cung kính. Đối phương ít nhất cũng là cường giả quân cấp, thực lực này làm cho hắn vừa sợ lại vừa kính trọng. Hắn khúm núm, cũng chưa cảm thấy nhục nhã. Đối mặt với cường giả như vậy, Theo lý cũng nên có thái độ này, đây là quy củ của du hiệp giới, cho dù đổi lại là lão sư của hắn đối mặt với tình huống này, cũng sẽ làm như thế. Lấy lòng một vài vị ít nhất là cường giả quân cấp, đối với sinh tử cốc bọn họ cũng là một chuyện đầy vinh hạnh. Cháu gái ta nói cho các ngươi ngồi, các ngươi cứ ngồi. Nói nhiều làm gì? Đạo đức giả. Lão bà bà mặc áo đen khẽ quát một tiếng, Toàn thân dược độc xong tinh tử run lên, lập tức nhìn nhau cười khổ, tính tình cường giả thần bí này thật cổ quái. Bọn họ cũng không dám làm trái, trầm chậm, chậm ngồi ở hai bên. "Cháu gái ngoan, cháu đã 16 tuổi, dựa theo quy củ vương thất, phải kết hôn. Nếu 17 tuổi vẫn chưa kết hôn, vậy thì cũng chỉ có thể cô đơn cả đời, rốt cuộc không thể đi ra ngoài." Lần này Nãi nãi đưa cháu ra ngoài là để chọn cháu dễ. Đại hội du hiệp, tuyệt đối sẽ không thiếu những kẻ là thiếu niên anh hùng. Cháu nhìn chúng người nào, cứ nói với nãi nãi. Nãi nãi sẽ làm chủ cho cháu. Lão bà bà ôn nhu nói với thiếu nữ áo đen. Nãi nãi, dọc theo đường đi, huyển nhi đã nói rất nhiều lần. Huyển nhi không muốn lập gia đình, lại càng không muốn bắt buộc người khác. Không xuất giá thì đã sao? Huyển nhi đã nói rất nhiều lần. Ở cùng với nãi nãi, Uyển Nhi cũng rất vui vẻ. Thiếu nữ áo đen mông đùa, giọng điệu mềm nhẹ, lại lộ ra vẻ quật cường. "Nhà đầu ngốc, lập gia đình mới tốt. Cháu không biết, nãi nãi chỉ muốn tốt cho cháu." Vương thất, "Ai là thiếu nữ này là một công chúa? Nếu cưới nàng, vậy sẽ có quan hệ trên vị tiền bối này." Độc Tinh Tử nghe đến đó, trong lòng lập tức chấn động, hắn liếm liếm môi rất muốn tự đề cử mình, nhưng lại sợ hãi chọc giận lão nhân thần bí tính tình cổ quái trước mắt. Hắn lén lén quan sát thiếu nữ áo đen, tuy rằng khuôn mặt của nàng bị màn của chiếc mũ có vành rộng che khuất, không nhìn thấy rõ lắm, nhưng dáng người quả thật uyển chuyển mềm mại, nhu hòa như ngọc, toàn thân tràn ngập ra một khí chất hàm súc ôn nhu. Độc tinh tử càng nhìn càng động tâm, cuối cùng hắn lấy hết dũng khí, thật ra muốn nói thiếu niên tuấn kiệt A ha, ha, ca ca bạn Bối chính là một người như vậy. Năm nay cũng gần 22, đã được xếp vào Tinh Châu Tuấn Kịt bảng. Hắn trên hiểu y dược, dưới khéo hạ độc, người giang hồ nâng đỡ, đặt cho hai huynh đệ chúng ta một danh hiệu là Dược độc song tinh. Gặp đây chính là duyên phận, không biết có thể lọt vào mắt tiền bối. Lời này vừa nói ra, hai người họ đều ngây ra một lúc. Dược tinh tử khẩn trương, hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt nhìn độc tinh tử, sợ hãi đệ đệ nói không suy nghĩ, chọc giận vị tiền bối hỉ nộ vô thường này. Lão bà bà áo đen cũng nở nụ cười. Ha ha a, tên này cũng dám cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hôm nay xem như lão thân được mở mang kiến thức, chỉ bằng hai tiểu tử các ngươi, phàm phu tục tử, sao có thể xứng đôi với cháu gái ta? 22 tuổi mới vào tuấn kiệt bảng. Thành tích này cũng dám mang ra nữa sao? Thật sự không ngại à. Dược độc song tinh. Danh hiệu rác rửi. Mắt chó không ánh sáng. Thiếu nữ áo đen lôi kéo ống tay áo lão bà bà. Nhưng lại không ngăn cản những lời châm biếm. Hai vị huynh đệ sinh đôi dược độc này. Tự nhiên là vừa the hẹn lại phẫn. Nhưng cũng không dám có thái độ gì với vị tiền bối này. Đành phải nén nhìn gật đầu xưng phải. Ha ha a, Tiễn Bối nói đúng, nói rất đúng, vừa rồi là do Vãn Bối vui đùa một chút." Xách đang nói, mắt Độc Tinh Tử chợt mở lớn, hắn cũng nói không ra lời. Thủ đoạn của lão bà bà áo đen, quả thực không thể tưởng tượng được. Căn bản không gặp bà ta có bất kỳ động tác gì, cũng làm cho Độc Tinh Tử há mồm không thể nói lên lời. "Tiểu tử nhà ngươi rất không thành thật." tâm tính không đứng đắn, yên lặng cho lão thân tới lượt ngươi nói. Lão bà bà áo đen quay đầu nhìn về phía Dược Tinh Tử. Lâu rồi, lão thân lâu không rời núi, đối với thế sự không rõ lắm. Ta hỏi ngươi, trong toàn bộ Tinh Châu thiếu niên trẻ tuổi hứa hẹn nhất là ai? Dược Tinh Tử chấn động toàn thân, giật mình phát hiện mình đã có thể nói chuyện được. Nghe được lão nhân hỏi, hắn vội vàng lấy thái độ cực độ kính cẩn. Mồi đáp, muốn nói người trẻ tuổi hứa hẹn nhất chính là tiểu bá vương Sở Vân. Người này 14 tuổi xuất đạo, bách chiến bách thắng, có thể chiêu hiền, chém cường địch, phụ trợ nghĩa phụ thống nhất chư tinh quần đảo. Sáng tạo sự nghiệp to lớn ngàn vạn năm mới thấy, người đời phải khiếp sợ. Lại trước sau đạt được truyền thừa vương giả của Hải Long Vương, Hỏa Đức Vương, Vạn Thú Vương. Nghe nói ở Đôn Hoàng Sa Nhãn cũng thu hoạch được rất nhiều, hiện tại hắn đi lại rất gần với Đôn Hoàng công chúa, quan hệ hai người cực kỳ chặt chẽ. Đôn Hoàng công chúa dọn sạch các thế lực chia cắt quốc, nội, Sở Vân trợ giúp rất nhiều. Bên ngoài có tin đồn hai người đã tình đầu ý hợp, tư định chung thân. À, không ngờ có kỳ tài như vậy. Lão thân cũng có thoáng nghe về tin tức Chư Tinh quần đảo thống nhất chỉ có điều không biết tình hình cụ thể, hiện giờ Sở Vân này bao nhiêu tuổi? Lão bà bà áo đen tỏ vẻ hứng thú. Năm nay 17 tuổi. Lão bà bà áo đen rõ ràng sừng sốt, lại hỏi: "Thực lực như thế nào?" Thực lực không rõ, chẳng qua theo mọi người phỏng đoán, hẳn là có chiến lực cấp số Hà Hùng, 17 tuổi, cường giả Hà Hùng, tư chất không tồi, tuổi cũng rất phối hợp là một người thích hợp để tuyển chọn. Lão bà bà áo đen buốt ve cây gậy, trong miệng thì thào tự nói, thiếu nữ áo đen nóng nảy, nãi nãi, bỏ đi, không phải nãi nãi vừa mới nghe sao, rõ ràng người ta và Đôn Hoàng công chúa là một đôi, điều này có quan hệ gì? Đôn Hoàng công chúa đã tính là gì? Trong mắt nãi nãi, ai cưới cháu gái ngoan của ta, người đó chính là người may mắn nhất trong thiên hạ. Lão bà bà áo đen lớn tiếng nói: "Trừ Sở Vân gia, thật ra còn có một người khác có thể lựa chọn, đó là Nhị Lang Thiên Quân, là cháu ngoại của Giang Hán quốc chủ. Hắn cũng chỉ 17 tuổi, hắn khổ tu hơn 10 năm, gần đây mới hành tẩu trong thiên hạ. Mấy tháng trước, hắn chém chết U Nghi Tà Quân, cường thế quật khởi. Hiện giờ, Tinh Châu công nhận hắn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ." đứng hàng quân bảng, nổi bật không ai bằng. Quan trọng nhất chính là hắn còn độc thân." Dược Tinh Tử lại nói, "Cường giả quân cấp 17 tuổi. Ha ha, không thể tưởng được thế hệ này cũng xuất hiện một tiểu biến thái. Độc thân, không tuổi, không tuổi. So với cháu gái ta." Lão bà bà áo đen cực kỳ vui mừng. Bà ta xoay về hướng thiếu nữ áo đen nói, "Cháu gái ngoan, cháu thích người nào?" là Tiểu Bá Vương hay Nhị Lang Thiên Quân, tùy cháu chọn lựa. Rốt cuộc cuộc lão Vu bà áo đen này có lai lịch thế nào? Giọng điệu lớn dọa người như thế, Tiểu Bá Vương hoặc là Nhị Lang Thiên Quân, bà ta cũng không để vào mắt, giống như nắm quyền sinh sát trong tay. Độc Tinh Tử nghe xong, trợn trừng mắt, không nhịn được oán thầm trong bụng. Mặt trời lặn xuống ở phía tây, ban đêm trong đại mạc, gió thổi điên cuồng, Sát khí tứ phía, trong đại mạc, một khách điếm trơ trọi vững chắc, nó lộng lẫy nguy nga, tiếng người ồn ào, ngăn cách với bão cát bên ngoài, thay các du hiệp xây dựng một thánh địa để dừng chân. Trong đại sảnh khách điếm vẫn vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, trên các bàn ăn đều bày thức ăn rượu ngon, mỗi người đều đang hưởng thụ, chờ đợi Long Môn xuất hiện. Đám người sinh tử cốc lại hận Long Môn không thể xuất hiện sớm hơn nữa. Đối mặt với lão bà bà áo đen có thực lực sâu không lường được, tất cả mọi người đều câm như hến, kinh hồn bạt vía. Mụ nội nó cuối cùng cũng chạy tới khách sạn Long môn. Cửa lớn bị đẩy ra, từ trong bảo cát, một đám đại hán thảo nguyên bước vào đại sảnh. Người dẫn đầu cũng một vị thiếu niên, hắn trông oai hùng bừng bừng khí thế, mắt ẩn hàn tinh, thể trạng khỏe mạnh. Hắn chính là người vừa nói Mùi rượu thơm lừng của khách sạn Long Môn từ xa đều ngửi được. "Các huynh đệ, chúng ta phải" "Uống mất chục bát mới được." Thiếu niên lớn tiếng gọi, ngay lập tức hơn người đại hán theo sau cùng nhiệt liệt hưởng ứng. Giọng nói của bọn họ vang vọng trong đại sảnh, trong lúc nhất thời át cả tiếng của mọi người. Điều này khiến ai cũng phải liếc mắt nhìn lại. Ngụy Thảo Nguyên Tiểu niên dẫn đầu chính là Tiểu Vương tử Mông Nguyên quốc. Tiểu Vương tử được gọi là Tiểu Thần Tiễn, nghe nói Tiễn Kỷ đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Lệ bất hư phát, là con trai của Mông Nguyên quốc chủ. Các ngươi nhìn nhóm người phía sau hắn kia, chắc là tinh nhuệ của Tinh Tiễn Các. Tinh Tiễn Các là một trong 18 thế lực siêu nhất lưu trong Tinh Châu. Không thể tưởng được, trong đại hội du hiệp lần này, những tinh nhuệ của Tinh Tiễn Các Đều chịu sự thống lĩnh của tiểu thần tiễn Bộ dạng còn tâm phục khẩu phục Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 532 Phong vân tụ hội chờ đám người tiểu thần tiễn Lấy thẻ phòng xong Trong đại sảnh đang thì thầm khe khe Sau một lát Tiếng người cười nói lại ổn ào lên Tiểu vương tử mông nguyên quốc Tuy hơi thô tục một chút Nhưng thật ra cũng có khí chất oai hùng Cháu gái ngoan Tiểu Bá Vương và Nhị Lang Thiên Quân, cháu còn chưa gặp. Vậy cháu nhìn xem thiếu niên này thì sao?" Lão bà bà áo đen trầm ngâm nói. Thiếu nữ áo đen dường như nhíu mày, "Cháu đã nói rồi, cháu không muốn lập gia đình." "À, cháu gái thấy không thuận mắt, đó là do tên tiểu thần tiễn này không phúc khí, ta sẽ không nói tới hắn nữa." Lão bà bà áo đen gấp thức ăn cho thiếu nữ. Ngay cả tiểu thần tiễn cũng thấy trướng mắt Rốt cuộc hai bà cháu này là thần thánh phương nào? Dực Độc song tinh liếc nhau, cùng thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Sau một lát, cánh cửa lại mở ra, một đám người khác đi vào. Bọn họ cũng là những trung niên, nam tử dũng mãnh, khuôn mặt như cứng rắn, cơ thể như vững chắc, một đám người lạnh lùng, vững chắc như núi. Bọn họ mặc võ phục màu đỏ như lửa, khí tức hừng hực, khí thế cũng ngưng tụ thành một mảnh, cùng nhau đi tới. Giống như tường thành sắt thép Người dẫn đầu cũng là thiếu niên Mái tóc của hắn như lửa đỏ bốc lên Tai to gấp đôi so với người thường Một đôi mắt sáng ánh vàng khiến mọi người đều chú ý tới Trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa lẳng lạng thiêu đốt Hỏa nhãn kim tinh Đại sảnh yên tĩnh một chút Trợt nổ tung Hoa wow, à Thoáng cái có tới hai thế lực siêu nhất lưu Dung nham bang của Phượng Tiên Quốc Chắc người dẫn đầu chính là Tôn Viêm Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn chính là thiếu bang chủ Dung Nham bang. Thiếu niên này rất khó lường, có được một yêu thú tuyệt phẩm Linh Minh Thạch Hầu, đã có thực lực cấp bậc Hà Hùng, cho tới nay, hắn đều tu hành trong Dung Nham Sơn cốc, rất ít khi ra ngoài. Lực Long Địa Quân đại nhân từng khen hắn, nói khí độ và tài năng của hắn tuyệt đối không kém hơn Tiểu Bá Vương. Đây là một thiếu niên tương đối bá đạo. Hỏa Nhãn Kim Tinh đảo qua, Cả vũ lấp miệng em, làm cho những tiếng bàn luận trong sảnh đường đều nhò xuống. Các ngươi, đều tránh ra. Tôn viêm ta muốn chỗ này. Thiếu niên tóc đỏ khoanh hai tay, thản nhiên đi đến trước một bàn vuông, ngẩn đầu nhìn mấy vị du hiệp trước mặt, quát lớn. Ngươi, đừng kích động, đối phương có thể là Dung Nham Bang, một trong 18 thế lực siêu nhất lưu. Mấy vị du hiệp e ngại trước uy danh của Dung Nham Bang, không thể không đứng lên tảng chỗ ngồi cho đoàn người của Tôn Viêm. Các ngươi, các ngươi, còn có các ngươi đều tránh ra. Những bàn này đã thuộc về dung nham bang chúng ta. Lập tức, Tôn Viêm lại lấy ngón tay chỉ về hướng những bàn bên cạnh, thần thái ngạo nghễ đến cực điểm. Tiền bối, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dược Tinh Tử vội hỏi lão bà bà áo đen. Trong những bàn Tôn Viêm chỉ chúng có bàn của Dược Độc Song Tinh. Các ngươi còn không đi? Muốn tìm cái chết sao? Mau tránh ra cho ta." Tôn Viêm đi tới, giọng điệu rất không khách khí, đứng nhìn từ trên cao xuống. "Tiểu tử ngươi muốn tìm cái chết." Lão bà bà áo đen nheo mắt, liếc mắt nhìn Tôn Viêm một cái đầy vẻ tà ác. Truyện sắc hiệp chỉ một thoáng, Tôn Viêm chợt biến sắc, như rơi vào hố sâu không đáy. Không ngờ linh áp khủng bố như vậy. Trong lòng hắn khẽ kêu một tiếng, không khỏi lui về phía sau một bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão bà bà áo đen theo che giấu không được vẻ hoảng sợ. Tiền bối ở đây, tiểu tử đã lỗ mãng, không biết đại danh của tiền bối, hoan nghênh sau này đến dung nham bang làm khách. Đến lúc đó, tiểu tử sẽ nhất định sẽ chiêu đãi tận tình. Tôn Viêm nhanh chóng trấn tĩnh lại, chắp tay hướng về phía lão bà bà áo đen nói, hắn thay đổi cực nhanh, làm cho người ta có cảm giác không kiêu ngạo không xiểm nịnh, mặc dù là giải thích cũng có vẻ khí thế hơn người, nhưng hắn còn chưa nói xong, chợt nghe lão bà bà áo đen nói một chữ, cút. Tôn Viêm mất hết thể diện, không dám nói một tiếng vội lui xuống. Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng này lại to nhỏ thảo luận, vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, kính sợ, tò mò đều hướng về phía dược độc Song Tinh. Mọi người đều đoán, vị lão nhân thần bí mặc áo đen này đến tột cùng là người nào, vừa xuất hiện trong giang hồ không ngờ làm cho tôn viêm kinh ngạc, không dám tiếp tục làm càn. Du hiệp giới tàng long hỏa hổ, nhưng trong đại hội du hiệp này cũng chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Rất nhanh, tất cả mọi người thật cẩn thận rời mắt đi hướng khác. Nếu nhìn chằm chằm một lúc lâu, đối với bất kỳ cường giả nào mà nói, là một sự đại bất kính. Hừ ừ! Tên tiểu hầu tử này, không ngờ bộ dạng lại có phần giống da da hắn như vậy. Cháu gái ngoan! Thấy hắn như thế nào?" Lão bà bà áo đen lại hỏi. Thiếu nữ áo đen thở dài một hơi, lắc đầu không nói gì. Dược Độc Song Tinh lại giật mình, nghe cách nói của lão bà bà áo đen, hình như có quen biết với ông nội Tôn Viêm. Dựa vào điều này có thể suy đoán, nàng tuyệt đối là lão quái vật từng xuất hiện trong giang hồ. Chỉ có điều đến tột cùng thực lực của bà ta cao tới mức nào? Có sẵn linh áp ít nhất phải là cường giả quân cấp, nhưng mà ta tuyệt đối không phải cường giả bình thường. Chờ một chút. Bỗng nhiên Dược Tinh tự nghĩ đến một việc quan trọng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Có thể vận dụng linh áp thuần thục như thế, dày công tu luyện, thậm chí có thể triển khai linh áp nhằm vào một người, những người khác lại không cảm nhận được. Chí ít phải là cường giả hậu cấp lâu năm mới có thể làm được. Cường giả hậu cấp Nếu nói cường giả quân cấp, là cao thủ trong Ngự Yêu Sư, như vậy hầu cấp, chính là cao thủ trong cao thủ, chân chính có thể tung hoành tinh châu. Trên đàng bảng, cường giả hầu cấp cũng chỉ có 9 vị thôi. Cho dù là tàng long ngọa hổ, cường giả hầu cấp ẩn giật trong dân gian tinh châu, cũng không vượt quá 10 vị. Đây là lực lượng chân chính đứng ở trên kim tự tháp. Khó trách khẩu khí lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Ánh mắt huynh đệ dược độc song tinh nhìn về phía lão nhân áo đen càng thêm kính sợ. Thậm chí bọn họ dường như còn cảm thấy hưng phấn và vinh hạnh có thể cùng một vị cường giả hầu cấp ăn chung một bàn, đây là vinh dự lớn lao. Thiếu bang chủ, lão nhân áo đen kia là thần thánh phương nào? Sau khi ngồi xuống, một thành viên trong tinh nhuệ dung nham bang không khỏi tò mò hỏi, ta cũng không rõ, không nên trêu chọc bà ta ít nhất bà ta có thực lực cường giả hầu cấp. Tôn Viêm liếc mắt về phía bàn dược độc song tinh, thần sắc ngưng trọng nói, "Cường giả hầu cấp." Nghe nói như thế, đám người bên cạnh không nhịn được liễu lưỡi. Bọn họ thật cẩn thận nhìn lướt qua, khắc sâu hình dáng của lão bà bà áo đen vào trong lòng, chẳng qua cũng không cần quá lo lắng. Hầu cấp thì sao? Chỉ cần ta có đủ thời gian, tương lai ta cũng có thể đạt tới mức đó. Không cần làm mất phong độ của dung nham bang chúng ta, hiểu chưa?" Tôn Viêm nhíu hạ mày, quát khẽ nói. "Dạ, thiếu bang chủ." Huyết mạch trong cơ thể thiếu bang chủ đã thức tỉnh, bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Tin tưởng không bao lâu, thiếu bang chủ chính là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi ở Tinh Châu. "Ha ha ha, không sai." Tới lúc đó, tiểu bá vương Hay Nhị Lang Thiên Quân cũng không là đối thủ của Thiếu Bang chủ, đám người dung nham bang nói. Tiểu Bá Vương, Nhị Lang Thiên Quân, hừ, bọn họ kiêu ngạo không được bao lâu nữa đâu, bởi vì Tôn Viêm ta đã chính thức rời núi. Hà, Tôn Viêm đang nói, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cảm giác được điều gì? Hắn quay đầu nhìn về phía cửa khách điếm, cửa lớn bị đẩy ra một cách chậm rãi. Lúc này đây chỉ có một người đi vào. Nhưng giờ phút này toàn bộ đại sảnh hoàn toàn im lặng. Người tới là một thiếu niên, hắn phong thần như ngọc, anh tuấn tiêu sái, tóc đen, toàn thân mặc áo bào trắng. Mũi hắn thẳng cao ngất như núi, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, làm cho người ta thoáng liếc mắt một cái đều cảm thấy bị hấp dẫn, bởi vì hắn có khí chất và mị lực khác thường. Trong bảo cát đại ma Gió lùa vào khiến quần áo hán bay phất phới Nhưng trong cảm nhận của mọi người Báo cát vốn khô rác Lại giống như đã biến thành làn gió êm dịu Trong nhái mắt Khi nhìn thấy thiếu niên này Mọi người giống như rơi vào một bức tranh Với thác nước từ trên núi chảy xuống Non xanh nước biếc Thung lũng sông sâu thâm yêu giờ Phút này Mọi người hình như rời xa Đại Mạc Tiến vào thủy trạch chi hương của Giang Hán Quốc Giang Sơn Cẩm Tụ Giang Sơn Cẩm Tụ Thiếu niên Như Ngọc, hắn chính là Nhị Lang Thiên Quân. Trưởng Quỳ đá chạy tới. Nhị Lang Thiên Quân đại nhân, đại nhân nhà ta từng phân phó, đã cố ý chuẩn bị một gian phòng thượng đẳng cho đại nhân. Thiên Quân đại nhân đi đường vất vả, muốn ăn chút gì, cứ phân phó." Trưởng Quỳ xoa xoa tay, khom lưng, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Thái độ của hắn bây giờ hoàn toàn đối lập với thái độ xa cách khi gặp đám người sinh tử cấp. Độc tinh tử vừa ghen tị, lại là hâm mộ, nhưng không cảm thấy có gì không ổn. Cường giả quân cấp 17 tuổi, có tư cách được hưởng sự đối đãi tốt như vậy. Nếu có thể, dẫn ta tới phòng." Nhị Lang Thiên Quân nhìn lướt qua đại sảnh, lời ít mà ý nhiều nói. "Được, Thiên Quân đại nhân, ta xin dẫn đường cho ngài, thỉnh đi bên này." Trưởng quầy tỏ thái độ kính cẩn, nghiêng thân mình, đi ở phía trước. Trong đại sảnh, dưới ánh mắt của mọi người, hai người đi lên lầu. Nhị Lang Thiên Quân lại đột ngột dừng bước. Hắn nhíu mày, quay đầu lại, nhìn về phía cửa khách điếm. Khi mọi người đang cảm thấy khó hiểu, hắn giãn lông mày, mở miệng nói: "Trưởng quầy, thỉnh thu xếp cho ta một bàn, bày đồ ăn ngon, ta muốn chiêu đãi một người." "Ha, được, được, ta sẽ an bài cho ngài." Trưởng quầy vội vàng đáp ứng. Hắn đảo mắt nhìn qua đại sảnh, lúc này các bàn đã sớm có người ngồi, làm sao còn có bàn ăn nào trống, nhưng Nhị Lang Thiên Quân muốn, ai dám nể mặt hắn? Chẳng quá, đến tột cùng là ai có thể làm cho Nhị Lang Thiên Quân thay đổi chủ ý. Khi mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, cửa lớn lại chậm rãi được đẩy ra. Làn gió thơm cuốn vào, một đám người giàu bước tiến vào đại sảnh. À, Nhị Lang Thiên Quân, ngươi đến rồi sao?" Người thiếu niên dẫn đầu liếc mắt nhìn mọi người một cái, thấy Nhị Lang Thiên Quân chờ, ngây ra một lúc, chợt cười rộ lên. Giọng điệu hắn rất tùy ý, cười lại không có chút thiện ý nào. "Tốt lắm, xem ra phải sớm ngày giao đấu. Lúc này đây, ngươi chạy trời không khỏi nắng, ắt phải bại trong tay ta." Thiếu niên không chút thiện ý, giọng điệu rất điên cuồng làm cho người ta cảm giác được một mị lực tự tin. Tiểu Bá Vương, làm gì phải nóng bộ như vậy? Không ngại ngồi xuống trước, uống một ly, sau đánh một trận cũng không muộn." Nhị Lang Thiên Quân ha ha cười, nói, "Ừm, ngay sau đó, toàn bộ đại sảnh đều nổ tung. Khó trách Ngum cuồng như vậy. Hóa ra Tiểu Bá Vương, hắn chính là Tiểu Bá Vương. Ta còn tưởng rằng hắn thành thuộc, lưng hùng vai gấu." khí phách mười phần, thật không ngờ lại chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi nhu nhược như vậy. Thấy Sở Vân, trong đại sảnh của khách sạn Bình dân nhất thời nổi lên từng đợt tiếng bàn luận xôi nổi. Toàn thân Sở Vân khoác áo bào trắng, mang khăn trít đầu màu xanh, hoàn toàn mang dáng vẻ một vị thư sinh gầy yếu. Khuôn mặt hắn vô cùng tinh xảo, hai mắt như nước hồ thu, lông mi rậm, làn da trắng nõn nhẵn nhụi so với làn da của nữ tử bình thường thậm chí còn mịn hơn 3 phần, nhất là cùng một đường đến đây với hắn là Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền, còn có Hoa Mai, Dịch Yên, Phi Yến cùng các môn nhân tinh nhuệ của Yên Chi môn, với vô số giai nhân bên cạnh làm nền, càng khiến hắn như quần tinh ủ nguyệt, thu hút ánh mắt của vô số người. Nếu dùng tám chữ để hình dung hắn, đó chỉ có thể là mắt ngọc mày ngài Tuấn tú bất phàm, nếu không phải Nhị Lang Thiên Quân nói toạc ra thân phận của Sở Vân, chắc hẳn rất nhiều người đều cho rằng Sở Vân là nữ cải nam trang. Không ngờ tiểu bá vương có bộ dáng như vậy, thế gian này còn có nam nhân tuyệt mỹ như vậy. Ngay cả thiếu nữ áo đen cũng thấp giọng thì thào, vô cùng kinh ngạc. Hình tượng của Sở Vân so với trong tưởng tượng của nàng quả thật là cách một trời một vực. Đối với sự thay đổi hình tượng bản thân Sở Vân Kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, kiếp yêu trong tay hắn, bất kể là thiên hồ, thông linh xà, nguyệt thỏ hay kim ngọc tiên điệp, đều nằm trong số những yêu thú tuấn mỹ, xinh đẹp nổi danh. Nguyên bản, khi linh khí truyền lại, cải tạo bản thân đã chịu ảnh hưởng sâu nhất của bạo động viên trong bát đại kiếp yêu. Bởi vậy, Sở Vân vốn là lưng hùng vai gấu, cao to uy vũ. Thế nhưng Bát Đại Kiếp Yêu chỉ ký kết khế ước minh hữu với Sở Vân, mà với Thiên Hồ lại cũng ký kết khế ước chủ tớ, quan hệ mật thiết nhất. Hiện nay, tu vi của Thiên Hồ so với các loại yêu vật đã đề thăng lên rất nhiều, lực ảnh hưởng của các nàng lẫn ác tám đại kiếp yêu. Kết quả là, hình tượng của Sở Vân trong vòng mấy tháng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khiến hắn biến thành một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ, mười phần văn tu, nhẹ nhàng chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 533, Sở Vân với hình tượng thay đổi lớn loại thay đổi hình tượng thật lớn như vậy, khiến cho đám người tiểu vương tử Mông Nguyên, Dược Độc Song Tinh cũng không thể nhận ra Sở Vân trước tiên, chỉ có Nhị Lang Thiên Quân, hắn có Ngọc Thanh Tâm Liên, giữa cõi vô minh có một loại trực giác, khám phá ra thân phận của Sở Vân trong vòng mấy tháng Hình tượng của ngươi biến hóa to lớn như vậy, xem ra là đã tấn chức tới quân cấp rồi, kiếp yêu trong tay tăng lên rất nhiều, thực lực cũng lớn mạnh. Nhị Lang Thiên Quân nhìn Sở Vân, ngữ khí rất hài lòng, rất hưng phấn nói: "Từ khi cùng ngươi đánh một trận, ta được ngao du thiên hạ, khiêu chiến cường giả, từ trong sinh tử ma luyện năng lực của mình, tinh châu lớn như vậy, thế nhưng trong số người cùng lứa tuổi, có thể khiến ta có hứng thú xuất thủ, lại chỉ có mình ngươi, có người như ngươi làm đối thủ, thật sự là chuyện đáng mừng rỡ nhất trong đời, đáng giá uống một chén." Lời này vừa nói ra, giống như hòn đá ném mạnh xuống mặt hồ yên tĩnh, lập tức gợn lên tầng tầng hoa sóng. "Ngươi nghe thấy không? Tiểu Bá Vương cũng đã tấn chức quân cấp. Nguyên lai like, Tiểu Bá Vương và Nhị Lang Thiên Quân cũng đã sớm giao thủ rồi." Hai người đều gần 17 tuổi, nhưng đã là cao thủ quân cấp rồi. Thật sự là kỳ tài ngút trời a. Lão Thiên gia vì sao lại bất công như vậy? Tiểu Bá Vương và Nhị Lang Thiên Quân giao thủ lần thứ hai, không hiểu ai sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhị Lang Thiên Quân ngươi đã lịch sự tao nhã như vậy, ta đây cũng phụng bồi đến cùng. Đã sớm nghe nói trong khách sạn Long Môn có hơn 10 vị trụ đan sư, đầu bếp chuyên nấu thức ăn thuốc bổ tay nghề xuất chúng, vang danh xa gần, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu. Khóe miệng Sở Vân hơi nhếch lên, như cười như không nói. Hai mắt hắn sáng như sao, da thịt mịn màng, trắng như tuyết, hầu như khiến bọn nữ tử đang ngồi cũng phải đối kỵ đến phát cuồng. Đây chủ yếu là do linh khí cải tạo mang đến. Rượu là rượu ngon, thức ăn cũng là những món ăn quý và lạ, mỹ vị động lòng người. Rượu đã qua tam tuần, Nhị Lang Thiên Quân cầm chén rượu trong tay đưa tới, mắt mỉm cười nhìn về phía Sở Vân. Lúc này đây ta có kiếp yêu kiến mục trong tay, công thủ nhiều mặt. Sở Vinh, ngươi nên chuẩn bị tư tưởng cho tốt." Hắn tự nói ra con bài tẩy của mình, lời lẽ lại phi thường tự tin, đồng thời lại lấy lời ấy thăm dò Sở Vân, ý đồ công phá phòng tuyến tâm lý của hắn. Cây tuyết đao của ta cũng đã được tu bổ rồi. Coi Trừng Kiến Mộc của ngươi có đến mà không về." Sở Vân cười rất tùy ý, vươn đũa gắp một miếng thức ăn. "A, thì ra là vậy sao? Vậy thì không thể tốt hơn. Ngoại trừ Kiến Mộc, ta còn có một chiếc hư không kính, có thể giúp ta tự do xuyên qua không gian. Trong trận chiến tới đây này, ta sẽ thử vận dụng nó. Hy vọng Sở Vinh đừng sờ ý." bị ta đánh lén trí mạng, điều này sẽ rất mất hứng." Nhị Lang Thiên Quân lại nói, "Yêu binh không gian, cái này cũng không có gì, ta cũng có một đầu thương không hạc, ngoài ra còn có thêm một đầu kim ngọc tiên điệp, ngọc thanh tâm liên của ngươi cũng không dễ dàng sử dụng như lần trước." Sở Vân phản công, "Ha ha ha, ngươi thực sự đã có ứng đối sao? Thực không dám giấu giếm, ta giết U Nghi Tà Quân, thu được một đám yêu thú huyết bức, trong đó, đầu bức vương chính là kiếp yêu 13 vạn 5, không hiểu Sở Vinh làm thế nào đáp lại đây. Vinh đến tướng ngăn, kiếp yêu đã tính là gì? Ta liền một đao chém chết. Có tiên thiên tú tuyết đao trong tay, Sở Vân tự tin 10 phần. Hai người ngươi một câu, ta một lời, ngôn từ tùy ý, lại giấu giếm lời lẽ sắc bén. Sở Vân uống rượu như nước, Nị Lang Thiên Quân cũng ăn không cảm xúc, hai người đã tập trung toàn bộ tinh thần, bắt đầu giao phong. Lúc này trong nội đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hầu như tất cả mọi người đều căng tai, cố gắng nghe từng lời đối thoại của Sở Vân và Nị Lang Thiên Quân. Tiếng hai người bọn họ nói chuyện với nhau, tuy rằng không lớn, nhưng lọt vào tai những người khác, lại như sấm rền cuồn cuộn. Kiếp yêu, lại là kiếp yêu. Hai người này đều là quái vật a. Vì sao linh quang lại dư thừa như vậy? Có thể thu phục nhiều được kiếp yêu đến thế. Nhị Lang Thiên Quân thật sự là tự tin a, không ngờ còn chưa khai chiến đã tiết lộ cho đối thủ con bài tẩy của mình.